Tiếu gia vẫn luôn không muốn tổn thương cô. Bây giờ cô là cô Nhi. Anh đừng đừng là đại tiếu gia. Thật ra anh không cần phải kiên nề gì với cô cả. Anh thậm chí không cần lộ ra vẻ mặt ôn hòa với cô. Không cần phải làm cô vui vẻ. Lại còn làm bộ kiêu ngọc. Năm thứ hai ở trong nhà họ Bạch, cô luôn nhìn thấu tất cả mọi sự che giấu dưới vẻ mặt của tiếu gia. Nói là sợ cô không có bạn bè. Mang mà may nghỉ, liền lôi kéo cô đi khắp nơi. Đột nhiên trong lòng Hà Lộ,